410, giải hòa. thời chi hành cùng thời chi khoảnh hoàn toàn không biết mẹ đang nghĩ cái gì gặp ba mẹ nói như vậy bọn họ liền tay trong tay đi thương lượng đưa cái gì lễ vật thời khinh khinh xoay người bắt tại quý mặc nôn trên cổ a mặc về sau đứa nhỏ trưởng thành không lại cần ta làm sao bây giờ nghĩ đến điểm này nàng liền xót xa lợi hại đứa nhỏ này cũng giải quá nhanh nhìn nhìn này thân cao đều so với nguyên lai、like、cao một hai cm thời khinh khinh hốc mắt ướt át xem phía trước nam nhân thật sự vô pháp tưởng tượng bọn nhỏ tương lai bộ dạng giống như hắn cao sau đó bên người có đều tự người trong lòng hội là cái dạng gì nhi quý mặc nôn dở khóc dở cười sẽ không bọn họ dài lại đại chúng ta cũng là bọn hắn cha mẹ thời khinh khinh b i ể u môi nhi cảm thấy này nam nhân không hiểu nàng ý tứ quý mặc nôn không hiểu sao cũng không phải hắn biết được thời khinh khinh ý tưởng cũng có qua cùng loại ý tưởng nhưng này ý tưởng cũng là nhoáng lên một cái m à qua hắn càng còn nhiều mà thoải mái hy vọng bọn nhỏ mau chóng lớn lên không cần quay r à y hắn cùng nhẹ nhàng hai người thế giới nhưng lời này nói ra hội bị đánh đi cho nên vẫn là không nói được tốt hô cũng là ta buồn lo vô cớ hiện tại mạ n g thế vừa mới bắt đầu bọn nhỏ lớn lên cần phải mười mấy năm sau cho nên còn có phân đấu thời khinh khinh nghĩ nghĩ cũng sẽ không lại rồi dám yến dương cùng yến thần không giải quyết xong tương lai vẫn là không an ổn nghĩ như vậy suy nghĩ chậm rãi rời đi trước mắt bọn họ có thể làm chỉ có cường đại tự thân lại nhường đế đô cũng đi theo cường đại đứng lên ai biết hiến dương lần sau động kinh là khi nào thì như nàng lại phát động tam triều bọn họ tuyệt đối có thể càng thêm thoải mái ư n g đối không biết hiện tại hiến dương là đồng dạng ý tưởng nàng cần nghỉ ngơi lấy lại sức căn cứ càng thêm muốn kiến thiết đứng lên tốt nhất ở đứa nhỏ sinh hạ đến phía trước cũng không lại đại động tác cho dù muốn cho quý mặc nôn cùng thời khinh khinh bọn họ không dễ chịu cũng không thể lấy thân thể của chính mình vì tiền đặc cược ở hiến dương trong lòng không gì ngoài chết đi dị giới h i ế n trần ai cũng so ra kém trong bụng đứa nhỏ trọng yếu hôm sau thời khinh khinh cùng quý mặc nôn mang theo bọn nhỏ đi thời g i a lúc này đây đến thời g i a cùng tiền vài lần bất đồng bọn họ nhận đến nhiệt liệt hoan nghênh thời thanh nguyên sắc mặt thực tái nhợt nhìn đến thời khinh khinh liền thần sắc hoàng hốt trương há mồm muốn nói cái gì ở trong phòng khách cùng t r ì n h thụ quân cùng với tôn san dung cùng hai cái cháu nói xong nói sau thời khinh khinh liền cùng thời thanh nguyên đi ban công quý mặc nôn nhìn chằm chằm vào ban công không cần dùng thần thức đi tha mở bọn họ nói gì đó cho dù nhẹ nhàng là thê tử của hắn là hắn để ý nhất nhân hắn cũng sẽ không làm ra như vậy mạo phạm sự tình thời k i n h k i n h cùng thời thanh nguyên lại lúc đi ra hai người trên mặt đều có rõ ràng thoải mái cùng ý cười cho dù hắn nhóm tạm thời hồi không đến mặt thế phía trước ở chung trạng thái cũng có thể đủ thực t h ô n g d o n g mặt đối với đối phương quý mặc nôn cũng vì thời khinh khinh cao hứng hắn nhẹ nhàng nên có nhiều người như vậy đối nàng tốt thời khinh khinh cùng thời gia nhân hòa rõ ràng sau mượn ra t u cục ứng cho bọn hắn mỗi người một hạt mầm nhường này dấu hiệu đứng lên trở thành chính mình chiến sủng thời chi huyên cùng thời chi huyên hai cái tiểu bằng hữu có chính mình chiến sủng thực hưng phấn nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh chiến sùng cũng xuất ra bốn tiểu gia hỏa nhi tán gấu lửa nóng tiểu hai tử trong lúc đó tình nghĩa là tốt nhất dưỡng thành xem bọn hắn như vậy hợp thời khinh khinh này đó đại nhân cũng thực vui mừng thời g i a đi rồi một chuyến thời khinh khinh tú cục cưng lý nguyên thủy mầm móng cũng còn lại thập nhị khỏa ở dị giới h i ế n trần không gian giới chỉ lý nàng tìm được rất nhiều hữu dụng dược thảo mầm móng cho nên đã sớm đặt ở tú cục cưng lý hiện tại cùng này cây nông nghiệp mầm móng giống nhau đều có thể đầu nhập sử dụng học b lp l y đòi ô